Thiết hài cũng không phàn nàn về chuyện lão phải đeo thùng gỗ nặng nề. Trong mắt lão thế này gọi là, người càng giỏi thì trách nhiệm càng lớn. Đi được hơn 10 dặm, tả Đăng Phong quay người nhìn lại thành phố phùn hoa nhất Trung Quốc. Điều vui sướng nhất của đời người là được chia sẻ niềm vui cùng bạn bè và người thân. Nếu như không có bạn bè và người thân thì cho dù có sống trên thiên đường bạn cũng sẽ cảm thấy cô độc buồn chán. Hướng chi bến Thượng Hải cũng chẳng phải là thiên đường. Bề ngoài phồn hoa che giấu rất nhiều điều bẩn thỉu tiếng cười cũng ẩn tàng quá nhiều dối trá khiến tả Đăng Phong không thích nơi này. Mục đích của chuyến đi lần này là tới khu vực do ba con sông chảy song song tạo thành nằm ở cực tây của Trung Quốc, nằm trong danh sách các di sản thiên nhiên thế giới tại Trung Quốc. Khu vực này nằm trong khu vực mà ba con sông chảy song song, sông Kim Sa, Hi Nờ Sơ. Thượng Lưu sông Trường Giang, sông Nu Di Giang Ngờ Nộ Giang, Thượng Lưu sông San Ao En và sông Lanh Ang Lan Thương, Thượng Lưu sông Mê Công nằm ở phía nam của tỉnh Tứ Xuyên và phía bắc của tỉnh Vân Nam, mà bọn họ hiện tại đang ở phần cực đông của Trung Quốc. Mà mục đích của chuyến đi lần này là đi từ đông sang tây, nên bọn họ sẽ đi ngang qua các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Đoạn đường này dài đến hơn 2.000 km. Mặc dù ba người đều là cao thủ linh khí sung mãn nhưng muốn đi tới nơi giáp danh với Tứ Xuyên và Vân Nam cũng đủ một vòng. Buổi tối 7 ngày sau, ba người đã tới một chấn nhỏ nằm bên bờ sông Hy Nờ Sơ. Thời cổ đại, Vân Nam được gọi là Man Hoang. Ngay cả hiện tại, chỉnh... Độ văn minh ở nơi này cũng không cao. Ngay cả cái gọi là thôn chấn cũng chỉ có mười mấy cửa hàng nho nhỏ tạo thành một thôn xóm. Đường đi cũng được giải một lớp đá vụn. Các góc cạnh của các viên đá cũng bị mài bằng do người dân đi lại trên đó nhiều năm. Khiến con đường lúc này vừa gập gành vừa trơn nhãn. Phòng Ốc được xây lên từ đá sám vừa thấp vừa rộng mang đậm nét đặc trưng của địa phương này. Ở đây không có khách sạn. Cũng chẳng có quán trọ, thậm chí còn chẳng có cả không có nhà trọ và cùng quán cơm Ba người chỉ đành xin tá túc tại nhà của một hộ dân địa phương Người nơi đây cũng không hiếu khách cho mấy Nhưng bọn họ lại quen với đồng đại dương và vàng thỏi Bun ba trên đoạn đường dài khiến ba người mỏi mệt đến không chịu nổi Sau khi bố trí ổn thỏa thiết hài cũng ăn uống no đủ rồi ngồi xếp bằng đi ngủ Tả Đăng Phong và Ngọc Phật rời khỏi thôn chấn rủi đi về hướng nam của bờ sông Thập Tam cũng đi theo bọn họ Sau khi đi tới bờ sông Tả Đăng Phong nhíu mày chẳng nói gì mà chỉ nhìn nước sông cuồn cuộn Nước sông đục ngầu Sức nước cũng mãnh liệt Ngay cả lúc trời đang vào đông nhưng lượng nước vẫn không thấy cạn đi Hóa ra lưu vực giao nhau của Tam Giang cũng không có mùa khô Mãi một lúc lâu Tả Đăng Phong mới thở dài nói Trước đó hắn một mực cho rằng sông suối gì cũng có mùa khô, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy. Anh nói tình hình cụ thể ra xem nào. Ngọc Phật hỏi, trên đường đến đây tả Đăng Phong cũng không mấy khi mở miệng, cho nên nàng cũng không biết tả Đăng Phong tính toán cụ thể ra sao và muốn tìm kiếm thứ gì trong chuyến đi lần này. Sông Hy nở sở ở phía tây, sông Lanh Ang ở trung tâm, và con sông mà chúng ta đang đứng. Sông Hi nở sơ ba con sông này chảy từ Bắc xuống Nam, tạo thành hình chữ Xuyên, chữ Cùng, Tịnh, trong Tam Giang cùng chảy chung một dòng, Tam Giang tịnh lưu, không phải có ý nói, ừ, ba con sông sẽ giao nhau ở đây mà để chỉ ba con sông này sẽ chảy song song với nhau, trước đó tôi cứ cho là chúng sẽ giao nhau ở đây, nếu như chúng giao nhau ở đây, chúng ta chỉ cần tìm được giao điểm là xong. Nhưng mà chúng là không giao nhau, cho nên Phạm Vi tìm kiếm của chúng ta sẽ phải mở rộng gấp 4 lần. Tả Đăng Phong trả lời, ba con sông chảy cùng một dòng tạo thành hình chữ Xuyên. Bọn họ ngoài phải tìm kiếm hai bên bờ sông ra thì còn phải tìm hai khu vực vừa dài vừa hẹp nằm giữa ba con sông chảy song song này. Vì thế mới nói Phạm Vi tìm kiếm sẽ bị mở rộng gấp 4 lần. Trong khoảng thời gian mà Tả Đăng Phong dừng lại lấy hơi. Ngọc Phật cũng không nói gì vì nàng biết Tạ Đăng Phong còn chưa nói xong. Năm đó đi theo Khương Tử Nha Đông Trình có tất cả 8 nước chư hầu lớn. Bộc Quốc và Mâu Quốc nằm ở chỗ này. Bọn họ năm đó nhận được chắc là thủy thuộc tính dương tí, chuột cùng thủy thuộc tính âm hở, lợ. Chúng ta cần phải tìm con âm chư, con lợn mang thuộc tính âm này. 3000 năm trước Thập Tam đã từng thấy con vật đó. Lúc đó nó đã là một con vật to đùng với kích thước lên tới hơn 10 m Đã nhiều năm rồi chỉ sợ kích thước của nó còn tăng thêm rất nhiều Tả Đăng Phong tiếp lời Vậy kích thước của con dương tí chuột thuộc tính dương kia thế nào? Ngọc Phật hỏi Thập Tam, con dương tí kia lớn tới đâu? Tả Đăng Phong nghe xong bèn nhìn Thập Tam Trong khách sạn hỷ thần, hắn cũng không hỏi kích thước của con chuột đó Bởi vì nó là con vật thuộc tính dương nên nó không phải là mục tiêu của hắn. Thập Tam nghe xong bèn nhảy lên một cục đá nằm trên bờ sông. Tả Đăng Phong thấy thế bèn không nhịn được cười. Đây là một nụ cười có vẻ hà hê bởi vì con chuột đó rất nhỏ. Đám người Fuzi Isaki chắc chắn không thể nào tìm ra. Fuzi Isaki không gặp may thì hắn sẽ thấy vui vẻ. Chúng ta hiện nay đang ở khu vực mà Tam Giang sẽ phân dòng. Sông Hi Nờ Sơ khi chảy về hướng Đông sẽ thay đổi dòng chảy Sông Nu Di Gian Ngờ khi chảy về phía Tây sẽ thay đôi tờ dòng chảy Cho nên lấy chỗ này làm cột mốc bắt đầu tìm kiếm là vô cùng chính xác Phạm Vi tìm kiếm phải kéo dài về hướng Bắc Ít nhất cũng phải tới biên giới của Thanh Hải Tây Tạng vì đó cũng gần như là đầu nguồn của con sông này Chỗ đó cách chỗ này khoảng 2.000 dặm Tả Đăng Phong sau khi cười xong bèn giải thích Anh có nghĩ qua chuyện ba người chúng ta chia ra kiếm chưa? Ngọc Phật hỏi. Chia ra tìm kiếm quả thật có thể tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu xảy ra chuyện bất ngờ sẽ không thể nào chi viện cho nhau được. Chúng ta không thể cách nhau quá xa. Khoảng cách lớn nhất cho phép là 20 dặm. Chúng ta sẽ đi theo chiều ngược với dòng chảy của con sông rồi tìm kiếm dọc theo con sông. Tả Đăng Phong mở miệng nói ra. Mục tiêu tìm kiếm là gì? Ngọc Phật hỏi, một tòa thành cổ bị bỏ hoang cách đây 3.000 năm, tả Đăng Phong trả lời, tiếc là tôi không hiểu được ngôn ngữ của người địa phương. Nếu không chúng ta có thể thám thính chút tin tức từ những thôn dân địa phương, những giai thoại được truyền lại từ xưa cũng có thể ẩn giấu một số manh mối cũng nên. Ngọc Phật lắc đầu nói, khu vực Tây Nam Trung Hoa còn hoang vu hẻo lánh hơn cả Hồ Nam, nơi này gần như không có người Hán. Ngôn ngữ đều là ngôn ngữ của dân tộc thiểu số khiến ngay cả Ngọc Phật cũng không hiểu. Hai người đàn ông phương Bắc như Tà Đăng Phong và Thiết Hải càng chẳng hiểu mô tê răng dứa gì cả. Có đôi khi không phải cứ có nhiều manh mối đã tốt. Rất nhiều manh mối có thể làm chúng ta bị lầm lẫn vì dù sao đã trải qua 3.000 năm, nhiều chuyện đã bị giảm mắm thêm mối biến thành tam sao thất bản. Bản thân chúng ta tự tìm kiếm vẫn ổn thỏa hơn nhiều. Tà Đăng Phong khoát tay. Cũng phải. Vậy thì lấy thành cổ bỏ hoang làm mục tiêu. Ngọc Phật gật đầu đồng ý với ý kiến của tả Đăng Phong. Cũng không nên chỉ tập trung hạn chế vào thành cổ. Cứ nơi nào có vẻ không bình thường đều phải lưu ý vì ổ của nó rất có thể ở chỗ đó. tả Đăng Phong chỉ thập tam đang nhìn xuống nước sống đến xuất thần. Làm sao anh biết được? Ngọc Phật thấp giọng hỏi. Một câu không thể nói hết. Tóm lại cô cứ chú ý là được. tả Đăng Phong cười cười. Nhưng hắn lại quay lại chỗ trọ sắc trời đã tối Nhiệt độ lại rất thấp nên tả Đăng Phong lo lắng Ngọc Phật sẽ bị cảm lạnh Khí tức của anh gần đây bất định Có phải anh đã đạt tới nhị phân âm dương không? Ngọc Phật đi theo tà Đăng Phong rồi hỏi Vừa đạt tới vào tối hôm nay tả Đăng Phong ngật đầu nói Người tu đạo sau khi độ qua thiên kiếp được gọi là nhất phân Âm dương, sau đó họ sẽ còn có khả năng tăng tiến tu vi thêm hai cấp độ phụ nữa là nhị âm dương và tam phân. Âm dương, Ngọc Phật, Kim Châm Đồng Giáp, Thiết Hải đều đang ở giai đoạn nhất phân. Âm dương, Ngân Quan chắc hẳn là nhị phân. Âm dương, sau khi đạt tới tam phân. Âm dương, linh khí âm dương trong cơ thể sẽ hoàn toàn trở nên thuần khiết. Sau đó người tu đạo sẽ cưỡng chế dung hợp hai khí âm dương. Quá trình này được đạo môn gọi là điều hòa long hộ. Nếu như hai khí âm dương có thể dung hợp một cách hoàn mỹ, người tu đạo có thể bạch nhật phi thăng, nhưng từ xưa tới nay tam phân âm dương vô cùng hiếm thấy, tiên nhân phi thăng cũng chỉ xuất hiện trong thần thoại. Tốc độ tăng tiến linh khí của anh nhanh gấp mấy lần người thường. Pháp thuật của xiển giáo quả thực huyền diệu. Ngọc Phật cảm thán, có một số việc mà cô không biết, âm dương sinh tử quyết mà tôi tu hành quả thật là pháp thuật của siển giáo, nhưng thuật luyện khí của tôi lại là pháp môn của triệt giáo. Tả Đăng Phong cười nói, hắn tuy không coi Ngọc Phật là người yêu của hắn, nhưng hắn đã sớm xem nàng là tri kỷ Thứ này từ đâu mà có? Ngọc Phật tò mò hỏi, trong lòng nàng tự có chừng mực, chỉ hỏi những vấn đề cho phép khi thời gian cho phép. Chuyện này còn phải cảm ơn cô." Tả Đăng Phong đi chậm lại chờ Ngọc Phật tới gần. "Ha, Ngọc Phật cảm thấy ngạc nhiên. Ngày đó ở Đông Bắc, cô nói với tôi rằng chỉ có Tẩy Tùy Kinh của Thiếu Lâm Tự mới có thể khắc chế tình trạng âm dương đảo lộn trong người tôi. Vì vậy tôi mới chạy đến Thiếu Lâm Tự để trộm Tẩy Tùy Kinh, nhưng ai ngờ bị bọn họ phát hiện. Hai vị hòa thượng kiên nhẫn truy đuổi theo tôi một đêm." Kết quả là tôi bị họ đuổi chạy tới một đảo quán bỏ hoang của triệt giáo Thập Tam phát hiện ra một mật thất ở chỗ đó Trong mật thất có một đảo nhân trẻ tuổi Y mời tôi ra bên ngoài mật thất đợi nửa canh giờ Tôi đồng ý Sau đó thì Y truyền cho tôi một đoạn khẩu quyết tụ khí Tả Đăng Phong kể sơ qua những chuyện đã xảy ra Đảo nhân kia pháp hiệu là gì? Ngọc Phật tò mò hỏi Không biết Tà Đăng Phong thành thật trả lời Đảo quan mà anh nói có phải nằm ở Giang Bắc hay không? Ngọc Phật truy vấn Làm sao cô biết? tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại Trong tỉnh Hà Nam chỉ có một tòa đảo quan của triệt giáo tên là Tử Dương Đảo Quan Tương truyền là bọn họ tu luyện quan khí thuật và ngự khí quyết Môn phái này đã dần dần suy tàn rồi biến mất kể từ những năm cuối của Triều Minh Ngọc Phật gật đầu nói Làm sao cô biết rõ thế? Tả Đăng Phong hỏi lại. Bởi vì bọn họ là một trong những đạo quan cuối cùng của triệt giáo tồn tại trong thời gian lâu nhất rồi mới biến mất. Bọn họ gọi ba cấp độ âm dương của những người tu đạo đã đổ qua thiên kiếp chúng ta là đảng tử linh khí, tử khí, tử khí đỉnh phong. Ngọc Phật trả lời, thần châu phái từ khi khai phái đến nay cũng có tới 1.000 năm lịch sử. Điển tịch trong giáo phái được bảo tồn tương đối đầy đủ. Đúng là môn phái này rồi. Tả Đăng Phong nghiêm túc ngật đầu. Đạo sĩ trẻ tuổi đạo sĩ đó từng nói qua một câu. Chỉ là một đảng tử linh khí còn con lại có thể làm huyền môn thái đậu. Phật môn yếu đi rồi mà đạo môn cũng thế. Trước chiều nhà tùy, Ngọc Thanh siển giáo, Thái Thanh đạo giáo và Thượng Thanh triệt giáo là ba giáo phái cùng tồn tại và hương thịnh. Nhưng không biết tại sao kể từ thời nhà tùy trở đi ba giáo phái này đột nhiên ẩn thế khiến cho rất nhiều điển tịch tu chân thất lạc. Những gì còn lưu lại phần lớn đều rất sơ sài Muốn cường thân kiện thể, trừ tà hàng yêu thì còn được. Chứ nếu muốn tu chân ngộ đạo, mãi mãi trường sinh đã là chuyện không thể. Ngọc Phật cảm thán. Cô muốn tu chân ngộ đạo, mãi mãi trường sinh sao? tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Đó là tâm nguyện của rất nhiều người tu đạo trong thiên hạ, Ngọc Phật cười nói. Ha ha ha ha, tả Đăng Phong nghe xong bèn cười to đầy thoải mái. Anh cười gì vậy? Ngọc Phật chưa bao giờ thấy tả Đăng Phong vui vẻ như vậy. Cô đoán đi, tả Đăng Phong bỏ lửng ngay đoạn hấp dẫn nhất. Hắn trước kia vẫn luôn tìm cách báo đáp sự trợ giúp vô tư của Ngọc Phật. Hiện tại hắn đã nhớ ra rằng âm dương sinh tử quyết là thư tịch lưu lại từ thời thượng cổ Nếu dốc lòng tu luyện có thể trường sinh Mà pháp quyết này lại là pháp môn tu chân dành cho nữ giới Nếu như nội đan của 6 loại động vật thuộc tính âm không thể cứu sống vu tâm ngữ Trước khi chết hắn sẽ chép lại âm dương sinh tử quyết rồi tặng cho thôi Kim Ngọc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 161 Kim bài miễn tử Ngọc Phật nghe vậy liền biểu môi cười không truy vấn nữa. Bình thường thì người ta sẽ tự nói nên không cần phải vội. Nhưng Ngọc Phật lại tính nhầm. Tả Đăng Phong nói trời nói đất chán chế rồi mà vẫn chưa nhắc đến vì sao lại thoải mái cười to. Như thế làm cho Ngọc Phật không cách nào hỏi lại nữa nhưng cô ta vẫn rất nghi hoặc. Mình và Tả Đăng Phong đồng hành thời gian cũng không ngắn nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thoải mái cười to như thế cho nên rất tò mò. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói đi sao vừa rồi lại cười. Khi sắp về đến trấn, Ngọc Phật không nhịn được hỏi lại, nàng không chỉ tò mò vì sao Tả Đăng Phong lại cười to mà nàng muốn biết chuyện gì khiến hắn vui vẻ như thế, từ đó có thể sống chung tốt với hắn. "Hầu hạ bổn đại gia tôi cho tốt vào, tôi sẽ không bạc con nàng." Tả Đăng Phong nâng tay vỗ vỗ bà vai Ngọc Phật. "Hầu hạ anh." Ngọc Phật nghe vậy hừ lạnh lường hắn một cái. Tả Đăng Phong thấy thế rừng cười, Ngọc Phật tùy hừ lạnh nhưng trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng chứng tỏ cô ta hiểu nhầm câu nói trước của hắn. Trên thực tế Ngọc Phật và hắn hai người không nghĩ cùng một chuyện. Hẹp hỏi, không đùa nữa, Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong không cười nữa cho là hắn khó chịu trong lòng. Ha ha, không đùa nữa thì thôi. Tả Đăng Phong cười chuyển chủ đề, bước chân nhanh hơn, tuy rằng Ngọc Phật rất lãnh ngạo nhưng cũng tùy từng người. Sư tử cái luôn hung dữ với các động vật khác nhưng lại cực kỳ ôn nhu trước sư tử đực. Đi đến cửa chợt nghe tiếng thiết hài và người bản xứ. Hai người bước nhanh vào thì thấy thiết hài và người bản xứ đang cãi nhau. Đều tại cậu, không cho ta cạo tóc, tối nay thì ăn chay đi. Thiết Hải thấy tả Đăng Phong trở về, lập tức bộc phát bất mãn với hắn. Chuyện gì thế? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Ta muốn ăn thịt. Hắn chỉ vào ba chấm trên đầu lão nạp rồi lắc đầu, thiết hài chỉ vào thịt khô treo trên tường. Người bản xứ thấy hai người quay về, lần thứ hai giơ tay chỉ quan châm trên đầu Ngọc Phật. Ý hắn rất rõ ràng đó là hòa thượng và đạo sĩ không thể ăn thịt. Tả Đăng Phong lấy một đồng tiền ra đưa cho chủ nhà, chỉ vào mấy thứ trên tường. Chủ nhà hiểu ý bắt đầu hoan hỉ nấu nướng. Sau bữa cơm tối, tả Đăng Phong ngồi xếp bằng bắt đầu nhị phân ngư. Âm Dương, đây là một quá trình tu luyện, vô kinh vô hiểm, đến dạng sáng thì hắn thu công, vỏ công lại cao hơn một chút, với việc Tu Vi tăng lên tả Đăng Phong cũng không quá vui mừng bởi vì nhất phân. Âm Dương đã mang đến năng lực đủ cho hắn sử dụng, ăn xong điểm tâm 3 người cùng đi mua gạo, vừa lên đường tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được chỗ tốt của Tu Vi tăng lên. Hắn nâng thập tam khiêng thêm một đống lớn đồ ăn mà vẫn thấy nhẹ nhàng thoải ái vượt qua ngọc Phật và thiết hài. Lúc này tả Đăng Phong mới phát hiện tác dụng của tu vi tăng cao, tốc độ di chuyển nhanh hơn, linh khí sung túc hơn. Trên thực tế âm dương sinh tử quyết còn có thể diễn sinh ra rất nhiều pháp thuật bá đạo nhưng đáng tiếc là tinh lực của tả Đăng Phong không đạt ở đó. Hắn chủ yếu nghiên cứu trận pháp cũng như Kim Trâm ngày đó đã nói là hắn bỏ qua cơ hội phát triển lên cao mà phát triển sang ngang. Nhắm mắt làm liệu có chỗ tốt của nó đó chính là có thể tỉnh táo tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khảo sát hiện trường cũng không thể thiếu. Đi ngược lên sông Tố Giang tả đang Phong phát hiện rất nhiều điều hữu dụng bởi vì địa hình chỗ này vô cùng phức tạp, có rừng rậm, có ruộng đồng, có sơn cốc, vực sâu, núi cao, thác nước. Ba người xếp hàng một đi chừng 20 dặm mà không gặp dạng địa hình nào giống nhau cả, rất khó để giữ vững khoảng cách đều nhau. Ngoài ra nhiệt độ khi nóng khi lạnh, khi xuất phát. Ở đồng bằng thì nhiệt độ còn tương đối cao, một giờ sau đến khu vực tương đối cao đã thấy bề mặt có tuyết động, nhiệt độ không khí dần về đến không độ. Trong ba người, tả Đăng Phong đi phía gần bờ sông, bên phải là Ngọc Phật. Trong cùng là thiết hài, do tả Đăng Phong và Ngọc Phật phụ trách chủ yếu là công việc tìm hoa, trước đó đã phân công phát hiện điều gì dị thường thì báo cho nhau. Trên đường thiết Hải liên tục hô to gọi nhỏ bởi vì hắn thấy rất nhiều động vật chưa từng gặp qua. Địa hình phức tạp kết hợp với nhiệt đô chênh lệch lớn tạo nên vô số động vật quái lạ. Đây không phải là thứ chúng ta muốn tìm. Tà Đăng Phong nhíu mày đánh giá một con lợn rừng lông đen bị thiết hài đánh bại. Vừa rồi nó bơi trong hồ, thiết hài đưa tay chỉ vào đầm nước cách đó không xa. Lợn vốn biết bơi, chúng ta muốn tìm một con lớn hơn thế này. Hơn nữa trên cổ còn có vòng, tả đăng phong nhíu mày lắc đầu. Đừng làm loạn, chủ yếu tìm ở những chỗ phế tích. Ngọc Phật thở gấp liên tục, hai người bọn họ đã bị thiết hài gọi đến lần thứ ba rồi. Tuy rằng trong núi địa thế hiểm ác, địa hình phức tạp, Nhưng không ngừng thấy xuất hiện thôn xóm, thôn xóm ở đây càng thêm nguyên thủy, dân số không nhiều, quần áo sơ xài, nói gì nghe cũng không thể hiểu nổi. tả Đăng Phong tập trung chú ý vào mặt sông cùng khu vực rừng cây dày đặc bên bờ sông, nhưng đến giữa chưa địa thế lại biến hóa, hai bên sông không còn là bờ bãi bằng phẳng mà đã là núi non cao vút. Tả Đăng Phong chỉ có thể tới gần bên sông bay bút đi kiếm tìm, đến ngọn núi cao nhất thì ba người mất liên lạc. Tả Đăng Phong bay lên đến ngọn núi phải cách mực nước biển hơn 1.000m xác định vị trí của Ngọc Phật và Thiết Hài. Như thế sẽ khiến tốc độ chậm lại nhưng mù lại khi có manh mối khả nghi xuất hiện phải xác nhận cụ thể dù là do Thiết Hài cung cấp hai người cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một giờ chiều Tả Đăng Phong phát hiện một sơn động lớn ở vách đá gần bờ sông. Đây là khúc rẽ của con sông nên sóng nước tương đối êm dịu. Sau khi gọi Ngọc Phật và Thiết Hải đến cùng đánh giá sơn động lớn, chiều rộng khoảng một trượng. Bên trong trơn nhắn giống như có loài vật nào làm tổ. Chính xác là có động vật ở đây, nhưng không giống động vật có vũ. Ngọc Phật nói. Vì sao lại nói vậy? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Theo tôi biết những động vật ở trong động do nước tạo thành chỉ có rái cá nhưng chúng sẽ không chọn hang động lớn như vậy vì chúng không thở được. Ngọc Phật lắc đầu nói. Có lẽ là sơn động có lối thông lên trên. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Hắn không hy vọng bên trong là rái cá cho nên hắn muốn xuống bên dưới xem. Vậy cũng không được. Nước sông dâng lên sẽ nhấn chìm cửa hang. Khi đó thì nó làm sao mà thở. Ngọc Phật lần thứ hai lắc đầu. Vậy cô cảm thấy đó là con gì? Tả Đăng Phong dơ tay mở cúc áo đạo bào ra. Hẳn là loài rắn, chỉ có nó mới dám ẩn thân ở đây. Anh đừng xuống thì tốt hơn. Ngọc Phật dơ tay kéo Tả Đăng Phong lại. A tôi không biết bơi. Thiết Hải nghe vậy cao giọng nói chêm vào. Ngọc Phật vừa nói không cho Tả Đăng Phong xuống nước hắn liền nghĩ lầm là muốn hắn xuống. Có đánh chết hắn cũng không nhảy xuống dòng sông độc ngầu. Lại càng không chui vào việt động nguy hiểm bên dưới. Tôi đi xuống cùng anh, Ngọc Phật nói. Không cần, tôi ở biển, bơi lội tốt. tả Đăng Phong xua tay ý bảo Ngọc Phật không phải lo lắng. Ngọc Phật nghe vậy không nói gì nữa. Tuy rằng nàng lo lắng cho sự an toàn của tả Đăng Phong nhưng nàng cũng không có quyền ngăn cản tả Đăng Phong xuống nước. tả Đăng Phong nhanh chóng cởi đạo bào nhảy xuống sông. Trong quá trình đó hắn không dám tự hỏi bởi vì hắn không dám quá phận, nếu không chắc chắn sẽ sợ hãi. Sợ hãi là bản năng của con người mà không phải là có năng lực lớn là có thể thay đổi. Sông Kim Giang trên thực tế chính là thượng nguồn của Trường Giang. Nước sông đa phần là băng tuyết tan chảy nên lạnh thấu xương, nhưng mà nước lạnh làm cho lòng tả đăng phong. Ổn định lại. Động vật họ rắn thì nhiệt độ càng thấp hoạt động càng kém, nếu bên trong chính là một con mãng xà thì càng bớt nguy hiểm Sau khi ngưng thở tiến vào huyệt động dưới nước tả Đăng Phong đã không dựa vào thị giác nữa mà âm dương quyết mang đến cho hắn trực giác mẫn tuệ Trực giác nói cho hắn biết có mũi nguy hiểm nhưng không đủ trí mạng Tiến thêm mấy trường, tà Đăng Phong thấy xuất hiện một khe hở rất lớn Nhìn vào thì quả nhiên phát hiện trên một thạch đài bằng phẳng cách trứng mười mấy thước phía trước có một con đại mãng màu xanh đang nằm. Trong nháy mắt nhìn thấy đại mãng, tả đăng phong không khỏi choáng váng bởi vì hắn phát hiện đại mãng kia đang âm lánh nhìn theo hắn nhưng loại cảm giác này nhanh chóng bị hắn áp xuống. Hắn nghĩ lại rắn là loài không có mí mắt cho nên mắt luôn mở to. Ngoài ra cho dù đại mãng muốn tấn công hắn thì huyền âm chân khí không phải để làm cảnh. Xác định đại mãng không phải là mục tiêu mình muốn tìm, tả đăng phong liền muốn rời đi nhưng khi quay người thoáng nhìn hắn lại phát hiện bên phải bãi đá mà con mãng xà chiếm có một thẻ hình chữ nhật màu hoàng kim, tả đăng phong nhấc tay xuất linh khí cách không nắm lấy thẻ bài rồi lặn xuống nước quay về. Cô đoán đúng rồi, có con rắn cái, tả đăng phong sau khi nhảy lên bờ nói với Ngọc Phật đang khẩn trương chờ đợi, rắn được đuôi dài. Rắn cái đuôi ngắn nên chỉ cần nhìn đuôi là có thể phân biệt đại khái. Mau hong khô quần áo đi. Ngọc Phật cầm đảo bào thúc dục Người tu đạo có thể phát ra dương khí trong cơ thể để hong khô quần áo. Đây là gì thế? Thiết hài lấy tấm thẻ trong tay tả đăng phong ra xem. Không rõ ràng lắm. Nhặt trong xà động ra đến giờ vẫn chưa xem. Tả đăng phong nhanh chóng điều động linh khí trong cơ thể chống lại cái lạnh bút. Vàng! Thiết hài nhấc nhấc tấm thẻ, từ phân lượng mà phán. Đúng, hơn nữa còn là vàng nguyên chất. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Bên trên còn có chữ này. Thiết hài nói xong trả lại kim bài cho tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhận lấy, quan sát tỉ mỉ. Kim bài rộng tầm 7,8 cm, dài chừng một gang tay. Chính giữa khắc chữ khai quốc miễn tử, trái khắc thêm 28. Miễn tử kim bài. Ngọc Phật nhìn thoáng qua hỏi, đúng vậy, tả đăng phong ngợt đầu, có phải là Chu Vũ Vương chia cho chư hầu của Bộc Quốc và Mâu Quốc? Ngọc Phật hỏi, vàng thời kỳ thương Chu không thể có độ tinh khiết như vậy, ngoài ra khi đó còn chưa có kim bài miễn tử, hơn nữa miễn tử kim bài còn khắc lý do cũng thủ phong danh, cái này quá nhỏ, không có lý do miễn tử, thở khắc cũng không khéo lắm, giống như là đúc hàng loạt. Tả Đăng Phong đưa kim bài cho Ngọc Phật rồi ngồi xuống đi giày. Vậy thì nó phát cho ai? Ngọc Phật phủ thêm áo choàng cho Tả Đăng Phong. Không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định không phải đồ thời Thương Chu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói: "Khai quốc miễn tử thì giải thích ra sao?" Ngọc Phật lại hỏi: "Khai quốc cũng không nhất định là khai triều Chu, có thể là triều đại sau mà." Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Miễn tử kim bài xuất hiện làm lòng hắn lần thứ hai tối sầm lại. Điều này chứng tỏ khu vực này sau thời thương Chu còn có chiến tranh. Điều này làm tình huống càng thêm khắc nghiệt. Độ khó khăn khi tìm kiếm cũng tăng lên bởi vì cho dù tìm được thành cổ cũng không chắc đã là thời thương Chu Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 162 Âm hồn ở nhà cổ cái miễn tử kim bài này có lẽ là do người bên ngoài mang đến. Ngọc Phật liền tiếp lời. Khả năng này không lớn, có thể nhất là người sống quanh nơi này. Tả Đăng Phong đưa kim bài cho Ngọc Phật cầm, đưa tay gài lại đảo bào. Qua kim bài này có tìm được manh mối gì không? Ngọc Phật tiếp tục quan sát tấm miễn tử kim bài hỏi. Không có manh mối giá trị nào, chỉ có thể biết là khu vực này rất có thể có con người sinh sống, sẽ không như hồ Nam hồ Bắc. Cả ngàn dạng không có ai sinh sống Tả Đăng Phong nhấc dương ngủ lên Ngọc Phật liền ngợt đầu Lấy khăn tay đưa sang cho Tả Đăng Phong lau đầu Tả Đăng Phong chỉ cười xua tay Ngọc Phật cười khổ cất lại Vẫn đi về trước chứ Thiết hài thấy hai người đã nói chuyện xong Liền hỏi leo Vẫn tiếp tục Tả Đăng Phong ngợt đầu nói Trong vòng một ngày Ba người không ngừng tìm kiếm Chỉ đi chưa được 200 trăm giảm Chẳng vãng tối, Ngọc Phật liền hô lớn gọi hai người đến, nàng phát hiện ra một sơn thôn. Sơn thôn nằm ở chỗ cao trận núi, quy mô khá lớn, có hơn trăm phòng ở, như vậy ít nhất có hơn 100 hộ Vào thôn nghỉ tạm đi, tả Đăng Phong quan sát một lúc rồi nói, ban đêm trong núi rất rét lạnh, hắn không muốn để Ngọc Phật vì đi theo mình mà phải chịu lạnh. Cũng tốt, Ngọc Phật gật đầu nói, cũng tốt. Thiết hài bắt trước nói. Thống nhất ý kiến xong. Ba người xuyên qua rừng cây đi về hướng sơn thôn. Ở phía trước thôn có một mảnh đất rộng lớn. Lúc này thời tiết giá rét cho nên trên đất không có gieo trồng thứ gì. Nhưng dựa theo tình hình căn tắc có thể biết thôn dân ở đây cũng không quá lạc hậu. Ít nhất bọn họ biết cách làm ruộng. Ở phía đông thôn có một con đường mòn kéo dài ra ngoài. Đây có lẽ là con đường người dân trong thôn dùng để đi ra ngoài. Thôn trại xuất hiện người bên ngoài, người trong thôn ồn ào kéo ra xem. Quần áo của họ khá đẹp, nữ nhân mặc đồ đỏ chấm xanh, trên đầu đeo trang sức vàng bạc. Còn nam nhân thì quần áo chủ yếu là màu xanh, trên đầu đội mũ màu xanh lục dệt thủ công. Cuộc sống của họ xem ra rất sung túc. Ngọc Phật quan sát đám thôn dân đang tụ tập ở cửa, trang sức của đám nữ nhân đa số đều làm từ kim loại quý, chủ yếu là vàng. Nơi này sở dĩ gọi là Kim Sa Giang là bởi vì ở đây sản xuất ra Kim Sa. Tả Đăng Phong gật đầu nói, mặc dù thôn dân tập trung rất đông, nhưng không có tiếng ồn ào, chứng tỏ không có trẻ con đến. Bọn họ làm gì cứ nhìn chúng ta chằm chằm vậy? Thiết hài hỏi, do tò mò thôi. Tả Đăng Phong cười nói, một nữ đạo sĩ cóng trên lưng chăn nệm, một lão hòa thượng đeo trên người một cái dương lớn. Thêm con mèo nặng tầm 7-8 chục cân, ai nhìn thấy mà không tò mò chứ. Trong lúc ba người nói chuyện, một lão phu nhân tầm 60 tuổi đầu tóc bạc trắng đã đi từ trong thôn ra. Thôn dân nhìn thấy liền nhanh chóng nhường đường để bà qua. Bà lão xuyên qua đám người đến trước mặt ba người, mặc dù người này đã già, nhưng đi lại vững chãi, sống lưng vẫn thẳng, không có vẻ già yếu chút nào, vẻ mặt uy nghiêm, không giận mà uy. Bà lão vừa xuất hiện tả Đăng Phong đã đoán được ở thôn này vẫn còn là xã hội mẫu hệ, nếu không đã không tới lượt nữ nhân làm chủ. A-di-đà Phật Lão nạp xin chào Thiết hài xin ăn đã quen, nên liền hành lễ trước Vô lượng thiên tôn Vần đạo xin chào Ngọc Phật cũng lễ phép chắp tay một cái Lúc này tả Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên Hòa thượng và đạo sĩ đều có lễ nghi chào hỏi cố định của riêng mình Chỉ hắn không có, chỉ đành chắp tay, nhưng đối phương cũng không đáp lễ, mà là nói ra một câu thổ ngữ. Một người đàn ông trung niên đi ra từ trong đám người nghe xong liền nhìn ba người nói. Thôn dân chúng ta không tiếp đón người ngoài, các người hãy đi đi. Chúng tôi chỉ nghỉ lại một đêm, sẽ trả cho các người vàng. Tả Đăng Phong lấy một nén vàng đưa ra, chúng ta không cần mời các người đi đi. Người đàn ông trung niên phiên dịch lại lời bà lão nói Chúng tôi đã đi một ngày đường, rất mệt mỏi Chúng tôi không phải kẻ xấu Tả Đăng Phong lại đưa nén vàng đến Hãy đi nhanh đi, chúng tôi không đón tiếp người ngoài Nếu không đi mau thì đừng trách chúng tôi nặng tay Lão bà lại lên tiếng, người đàn ông phiên dịch lại Đê các người nói muốn nặng tay với ai Nói cho lão bà kia Đem căn phòng tốt nhất dọn sạch cho lão tử đây. Tiếp tục nói nhiều đừng trách lão tử giết sạch các ngươi. Tả Đăng Phong bất ngờ tức giận. Dùng lễ và tài vật đều không được thì chỉ còn cách dùng vũ lực thôi. Người đàn ông trung niên vừa nghe xong mặt liền lộ vẻ tức giận. Nhanh chóng phiên dịch lại cho bà lão nghe. Xong khi người đàn ông phiên dịch xong. Bà lão cũng nổi giận. Hét lớn một tiếng. Năm nữ già trẻ cả thôn lập tức bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Ta chết. Châu chấu đòi đá xe sao? tả Đăng Phong liền cao chặt lông mày, tiến lên một bước muốn ra tay. Đủ rồi, cần gì chấp nhặt như thế? Ngọc Phật nhíu mày kéo Tà Đăng Phong lại. Cuối cùng nàng cũng được chứng kiến tà tính của tả Đăng Phong, nói trở mặt liền trở mặt. Tôi chỉ để mặt người tốt, không để kẻ ác. tả Đăng Phong lắc người tránh khỏi tay Ngọc Phật, lắc người tiến lên, quyền đánh kẻ già, chân đá phụ nữ, thường nói kẻ đi xa nhà rất cực. Đi ra ngoài không ai có thể đem nhà theo, nếu có lòng tốt cho họ nghĩ lại thì họ sẽ rất ác mơ kích, cần gì phải hung ác để rồi tự chúc khổ chứ. Động tác của tả Đăng Phong rất nhanh, đám người miền núi này sao có thể là đối thủ của hắn, cả đám nếu không ngã ngục thì miệng cũng ngạm bồn. Chỉ một thoáng, toàn bộ đã bỏ chạy chối chết, nhưng tà Đăng Phong vẫn chưa hết giận, đuổi theo tung thêm vài cước. Đủ rồi, đủ rồi, đều đã chạy hết. Anh đừng đổi theo nữa, Ngọc Phật không nhìn nổi nữa, tiến lên ngăn cản. Ngươi lập tức nói cho bà lão kia tập hợp toàn bộ thôn dân lại, lão tử có chuyện cần thông báo, nếu thiếu một người, lão tử đây lập tức đốt hết nhà các ngươi. Tả Đăng Phong liền bắt người đàn ông phiên dịch lại, người này biết được tiếng bên ngoài, chắc là người khuân vác cho người bên ngoài lên núi. Đối phương nghe xong liền gật đầu liên tục, vội vàng chạy đi. Tả Đăng Phong xả giận xong, xoay người liền phát hiện Ngọc Phật và Thiết Hải đang ngạc nhiên nhìn mình. A-di-đà Phật, cậu làm vậy là không đúng. Thiết Hải bước lên trước nói, không có gì là không đúng cả, là do thái độ của họ không tốt. Tả Đăng Phong liền nói, anh tập hợp bọn họ làm gì? Ngọc Phật nhíu mày hỏi, dạy cho họ một bài học, để bọn họ có thêm kinh nghiệm. Tả Đăng Phong cười nói, Tà Đăng Phong cười, Ngọc Phật cũng cười theo, một người đàn ông đối với người khác thì hung ác mà đối với mình lại cười đúng là người đàn ông mà nàng muốn có. Người đàn ông kia chắc chắn sẽ chuyển lại lời của tả Đăng Phong, hắn không dám không làm, đám thôn dân cũng không dám không tập hợp, nếu không thì không còn nhà nữa. Xã hội bây giờ kẻ có năng lực nhất đúng là người xấu, Tà Đăng Phong chính là kẻ xấu, cho nên toàn bộ 300 nhân khẩu của thôn đều đến đủ. Ngay cả kẻ bệnh nặng trên giường cũng được khiêng đến Ngay cả em bé mới sinh cũng có mặt Ngọc Phật cười nói Người xưa có nói Có bạn bè từ xa đến chính là Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút nói Nhưng vừa nói một câu đã bị tiếng cười của Ngọc Phật cắt ngang Vì sao không phiên dịch Tả Đăng Phong liếc người đàn ông phiên dịch hỏi Nghe không hiểu Người phiên dịch hoàng sợ nói Nếu nghe không hiểu thì phải nói sớm chứ. An bài chủ ở cho chúng ta. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Tiền đáng trả vẫn sẽ trả. Tả Đăng lấy nén vàng nhét vào tay người đàn ông trung niên. Nói. Lần này thì người đàn ông nghe hiểu. Lập tức phiên dịch cho bà lão kia nghe. Vừa nãy Tả Đăng phong thấy nàng tuổi cao nên đã tha cho bà ta. Vì vậy bà ta liền ngợt đầu. Vài phút sau. Thôn dân dẫn ba người đến một căn nhà gỗ. Phòng. Ở rất rộng, cũng rất lâu đời, cửa chính ở hướng Nam, không có tưởng bao, người đàn ông trung niên dẫn ba người đến nơi này xong liền vội vàng rời đi như đang chạy trốn vậy. A-di-đà Phật, thiết hài đi tới trước cửa phòng, chắp tay niệm Phật hiệu, tả Đăng Phong và Ngọc Phật liếc nhìn nhau, cả hai cùng nhíu mẩy, cả ba đều là cao thủ độ qua thiên kiếp. Nên rất nhảy bén nhận ra căn phòng này không sạch sẽ. Chúng ta đã đến mức âm hồn thấy sẽ tự động tránh. Vì sao âm hồn ở đây vẫn không chịu tránh đi? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Bên trong có ba đảo âm hồn. Tất cả đều là nữ quỷ treo cổ. Quỷ treo cổ không thể rời khỏi xà nhà. Ngọc Phật vạch cỏ dại ra hai bên tiến lên trước đẩy cửa vào. Bên trong thật nhiều lỗ hỏng. Chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ ở góc Tây Bắc. Trên giường phủ một tấm vải màu đỏ, ngoài ra trong phòng không còn gì khác, ngẩn đầu nhìn lên trên, phát hiện xà nhà rất thấp, một chiếc xà dọc và ba chiếc xà ngang, thập tam, đàng hoàng ở lại đó, tả Đăng Phong dặn dò thập tam không được tự tiện hành động, A-di-đà Phật, lão nạp sẽ siêu độ chúng, thiết hài sau khi vào nhà liền thả dương vỗ xuống, nói, đừng vội, ngọc Phật xua tay lắc đầu. Quay lại đi xung quanh phòng, bây giờ trời đã tối, không chăng không sao, nếu đổi lại người khác đi vào tòa nhà quỷ quái trong thôn này thì đã sợ mất mật rồi, nhưng trong mắt ba người thì âm hồn là thứ đồ bỏ đi trong bỏ đi rồi, căn bản không cần nhắc đến, đừng nói người, ngay cả thập tam cũng không thèm liếc mắt để ý đến chúng. Đúng là ba nữ nhân trẻ tuổi, đều treo cổ trên xà nhà, Ngọc Phật đưa tay chỉ đạo xà ngang gần chiếc giường gỗ. Một sơn thôn như thế này, sao lại có ba nữ nhân cùng treo cổ trong một căn phòng chứ? Tả Đăng Phong ngẩn đầu quan sát xà ngang. Không biết nữa, gọi đến hỏi thử đi. Ngọc Phật đến cách xà ngang phía tây ba bước thì đứng lại, lấy từ trong người ra hai ống trúc rất nhỏ. Bên trong một ống trúc có cây bút lông rất nhỏ và vài tờ giấy phụ còn trống. Ống trúc còn lại là một ít chu sa. Vì sao ngươi luôn dùng ống trúc đựng những thứ này? Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật đang nhanh chóng vẽ phù chú, hỏi, cây trúc ở Hồ Nam rất nhiều, có thể bắt gặp ở mọi nơi, hơn nửa cây trúc tinh khiết, có thể an tâm không làm hỏng thuộc tính. Ngọc Phật chỉ dùng một trang giấy phù, còn lại đều cất vào bên trong ống trúc, sau đó dùng một tiểu ấn nhỏ ấn lên trên lá bùa. Đây là thứ gì? Tả Đăng Phong chỉ vào tiểu ấn màu đỏ Ngọc Phật đang câm trên tay, hỏi, chính là tứ đẳng Pháp. Ấn của chính nhất đạo sĩ, chính nhất đạo sĩ chúng ta chia làm 5 cấp, 1, mỗi một cấp đều có pháp. Ấn khác nhau, chỉ khi được công nhân là đạo sĩ mới có tư cách vẽ bùa niệm chú, cũng chỉ phù chú có đóng dấu mới là phù chú thật. Ngọc Phật liền cất tiểu Ấn vào người, vì sao giấy vẽ bùa của cô đơn giản hơn so với độ chân nhân, tả Đăng Phong lại hỏi, chương chân nhân của Long Hồ Sơn, Các chân nhân của các tạo sơn và độ thu đình, ca ba người đều là đạo sĩ cấp 5, chính là cấp bậc cao nhất, cho nên thứ mà bọn họ dùng là kim hoàng phù. Ngọc Phật liền giải thích, vẽ phù chú còn quy củ gì nữa? Tả Đăng Phong hỏi đến cùng, đạo sĩ cấp 3 trở xuống không có tư cách dùng chu sa màu đỏ, thứ bọn họ dùng là than mực từ tùng trúc, nước để hòa mực nhất định phải là sương sớm hoặc nước giết, sương sớm từ trời rơi xuống dùng... Để viết dương phù, còn nước giếng dùng. Để viết âm phù, bút lông không thể dùng lông cứu hay sói để làm, mà phải dùng chúc ti, có lẽ là đầu trúc tước thành tơ. Nếu dùng bút làm từ lông cứu hay sói thì phù chú viết ra sẽ không có tác dụng cao nhất. Ngọc Phật cười đáp, thật hay giả vậy, làm sao lại có nhiều quy cụ vậy chứ? Tả Đăng Phong cười nói. Những thứ này không phải bình thường có thể nghe, anh không được nghi ngờ tôi. Ngọc Phật tức giận trừng tả đăng phong một cái, quay sang đốt lá bùa, ngâm đọc thần chú. Thái thanh dám chân minh, thất phách cởi ngũ hành, tam hồn oán bất diệt, khí ngưng hiện âm hình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật định. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 163, âm khí ngưng hồn Ngọc Phật vừa đọc xong thần chú. Phía dưới sàn ngang phía tây lập tức xuất hiện ba đảo âm hồn. Đây là lần đầu tả Đăng Phong nhìn thấy âm hồn treo cổ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, vẫn bị chúng nó làm hoàng sợ. Đây là âm hồn ba cô gái trẻ, tuổi không quá 20, trên người mặc phục sức màu đỏ của cô dâu. Khi còn sống có lẽ họ rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn rất khó coi. Bởi vì cặp mắt của họ bị lồi rất nặng, đầu lưỡi đỏ tươi thò đến tận cằm. Hai vết huyết lệ vẫn còn in dưới hốc mắt, vẻ mặt tà ác, dường như chỉ muốn nuốt người. Nhưng bất hạnh là chúng không thể di chuyển, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Làm sao lại khó coi vậy chứ? Tà Đăng Phong nhíu mày hỏi. Đây là bộ dáng trước khi chết của chúng, người chết treo đều như vậy cả. Ngọc Phật liền giải thích. Đám bọn nó sao lại không sợ chúng ta? tả Đăng Phong lại hỏi. Âm hồn bình thường khi gặp người trong đạo môn đã độ qua thiên kiếp sẽ rất hoảng sợ, tìm mọi cách tránh né. Nhưng ba âm hồn này hình như cũng không hề hoảng sợ. Quán khí quá nặng làm cho thần trí không được bình thường. Ngọc Phật quay lại nhìn Thiết Hải đang đứng ở cửa, nói, Đại sư, người hãy đến siêu độ cho chúng đi. Thiết Hải nghe xong lập tức đến dưới xà ngang ngồi xếp bằng, niệm tụng niệm kinh văn, đừng nhìn bình thường hán điên điên khùng khùng. Thật sự muốn làm lễ cúng bái lại cực kỳ trang nghiêm. Cô không hỏi chúng điều gì sao? Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật hỏi. Tôi không ngờ oán khí của họ nặng như vậy. Hơn nữa đầu lưỡi kéo dài như thế, làm sao trả lời chứ? Ngọc Phật cười nói. Sao cô không tự mình siêu độ cho họ? Tả Đăng Phong lại hỏi. Mọi người đều biết Phật môn tu lai sinh còn đạo gia tu kim thế. Siêu độ âm hồn sẽ làm hao tổn phúc lộc kiếp này của người siêu độ, nhưng với tăng lữ Phật môn thì siêu độ cũng bái không có hại gì, nhưng đối với người trong đạo môn thì có hại rất lớn. Ngọc Phật liền giải thích. Ngọc Phật vừa nói xong, thanh âm của thiết Hải tăng lên không ít, tốc độ niệm kinh cũng tăng theo, rõ ràng là hắn đã nghe được lời nói của Ngọc Phật cho nên trong lòng đang ngợt vù đắc ý. Tả Đăng Phong nghe xong liền ngợt đầu. Loại lễ cầu siêu này chính là do Pháp diễn sinh ra thuật, hắn biết Pháp nhưng lại không hiểu thuật. Bây giờ đa số cũng bái hài lễ đều để cho người ngoài nhìn, thật sự siêu độ vong hồn rất ít. Cái gọi là siêu độ chính là hóa giải toàn bộ oán khí và tội nghiệp của oan hồn khi còn sống. Nhưng thần minh chắc chắn không tự nhiên mà tha thứ tội lỗi của bọn nó, trừ phi ngươi dùng thứ gì đó của mình để đổi. Chỉ có vậy mới đảm bảo thế gian cân bằng, âm dương cân đối. Ngọc Phật nói tiếp. Theo lời của cô thì không chỉ có siêu độ mà xem mệnh, suy diễn, xem nhà đều sẽ tổn hại phúc lộc của đạo sĩ Tả Đăng Phong liền hỏi Đúng, chứ bắt quỷ hàng yêu ra Thì tất cả việc cũng bái hành lễ khác đều sẽ tổn hại phúc lộc và tuổi thọ của đạo sĩ Chính vì vậy mà chân chính đạo sĩ sẽ không dễ dàng giúp đỡ người khác xem mệnh định Trạch Chúng ta không có quyền quyết định vận thế cao thấp của một người Cũng không thể quyết định may rủi của họ Bởi vì chúng ta không phải tam thanh tổ sư, chúng ta không có quyền lực lớn đến mức có thể thay đổi kết quả cuối cùng, Ngọc Phật nghiêm chỉnh nói. Ý của cô là các ngươi có khả năng thay đổi quá trình, tả Đăng Phong liền hỏi. Có thể thay đổi trước sau của quá trình, Ngọc Phật gật đầu cười nói. Thay đổi vị trí trước sau, có nghĩa là có thể đem phúc lộc của một người được hưởng cuối đời đẩy lên trước, chỉ thay đổi thời gian hưởng thụ phúc lộc mà không tăng phúc lộc của họ.